Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cũng với việc này lắm Bởi cô còn đang cảm thấy cực kỳ hối hận Cô cũng nhớ tới cái giây phút sinh tử Trong khu trung cư kia Nếu như không có sự dũng cảm của Đạt Chắc chắn bây giờ cô đã là một cái sát không hồn rồi Cô muốn gọi điện cho đối phương lắm Nhưng ngặt nỗi Chiếc điện thoại trong đêm ấy đã bị hỏng mất Một tuần sau Huệ vừa xuất viện Đã vội chạy ngay đến nhà của Đạt Cầm một bó hoa và túi quả ở trên tay Cô cứ ấn chuông mãi như vậy nhưng đột nhiên không có ai mở cửa. Mãi một lúc sau thì mới có người hàng xóm sang hỏi chuyện. "Này, cô tìm ai đấy?" "Vâng, chào cô. Cho cháu hỏi cô có biết Đạt và mẹ của anh ấy đâu không ạ?" "À, mẹ con nhà nó hả? Ngay đầu chuyển đi nơi khác sống rồi." "Cái gì?" Huệ há hốc mồm. "Đi, đi đâu thế ạ?" "Ờ, chuyện này thì tôi không biết, bởi chỉ qua có một đêm đã không thấy rồi. Mà ngay đầu căn nhà này đã có người mua lại rồi. Sắp tới người ta sẽ đến đây để xem đấy." tư tưởng cô là người mua, đành mới ra hỏi chứ. Ờ dạ vâng, cháu cảm ơn ạ. Phở đứng thừ người trước căn nhà của Đạt, lát sau, cô mới thở dài ra một hơi, bước sang bên con đường kia, nhẹ nhàng đặt bó hoa cùng món quà xuống trước cổng nhà của ông Quốc. Trời lúc này cũng bắt đầu đổ mưa, thấp thoáng trong cái màn mưa, có vài cái bóng người vẫn cứ ẩn hiện như những cái làn sương mờ ảo đang nhìn theo dáng hình của cô.